Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chương 251 1 Sư phụ, vậy rốt cuộc chúng ta phải làm sao để đưa thỏ tuyết đến chỗ vũ văn nhược long Tiểu đồng ngừng lại. Câu hỏi của cậu cũng khiến Thạch Nam tự xử người. Đúng là gần đây triều đình rối ren, tiên đế băng hà, thái tử mới lên ngôi, đang chỉnh đốn mọi việc, còn bắt không ít gian tế cấu kết với nước ngoài. Bây giờ muốn đưa thỏ tuyết ra ngoài quả thật không dễ. Để ta nghĩ cách, càng nhanh càng tốt. Ngươi trước tiên chăm sóc nó vài ngày, cho nó ăn uống, đừng để nó xê hát -E ế tê là được. Tiểu đồng gật đầu, e sư phụ yên tâm, không vấn đề gì, trước đây con đã từng nuôi thỏ. Ừ, ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi trông coi cho kỹ. Ngoảnh đầu nhìn thỏ tuyết một cái thật sâu, thạch nam tử liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại phủ trấn quốc tướng quân, A Kim và Đại Đông đang lo lắng đứng quanh giường, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột lê tướng quân. Mấy ngày nay bệnh ho của ngài lại nặng hơn nhiều rồi. Khụ khụ khụ khụ. Ta không sao, hề e thẩm côn nằm tựa vào đầu giường, ho đến mức thở không ra hơi, xusu tay gì vừa rồi thái y nói thế nào? A kim mân mê tờ đơn thuốc trong tay, cũng chỉ là những loại thuốc đó, uống đã lâu rồi, đều không có tác dụng gì. Tướng quân, hay là hãy e đại đông thở dài, hay là chúng ta thử dùng M A U thảo tiết? Không được. Khụ khụ ê thẩm côn vừa nghe, lại vội vàng ho thêm mấy tiếng. Nhưng mà tướng quân. Nhưng bệnh ho của ngài cũng không phải một hai ngày rồi, lời đại đông nói cũng không phải không có lý. A Kim cũng lại gần, phụ họa theo. Nghĩ đến thỏ tuyết hiện giờ chắc chắn đang được trường công chúa chăm sóc tốt trong cung, sắc mặt thẩm côn trở nên dịu dàng, nở một nụ cười nhạt để nó ở trong cung có người chăm sóc, có người bảo vệ, sao ta có thể làm người làm hại nó chứ? Nhưng mà tướng quân, e Đại Đông còn muốn nói thêm gì đó, bị thẩm cung xua tay ngăn lại, e đừng nói nữa, sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. A Kim và Đại Đông bị thẩm cung nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, đang định rời đi, thì một tiểu đồng từ bên ngoài phòng ngủ của thẩm cung chạy vào, giọng nói hốt hoảng, kệ tướng quân, tướng quân, trường công chúa phái người đến báo tin, nói là có vị cấp trong cung, muốn ngài vào cung một chuyến. Trường công chúa Vị cấp Khu mặt tái nhợt của Thẩm Côn lập tức nhíu mày. Nói chuyện gì vậy? A Kim Quát tiểu đồng, các bạn đang nghe truyện trên website cốc